tin đặc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam xin gửi tới các bạn ngắn giao thừa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Hồng Sơn thấy mấy vạt hoa vàng ve xoè. thấy những chái sưa hấu bóng mẩy xanh chất đằng tầm trên trời. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng chờ, rồi lại nỗi tiếc cho tuổi xuân qua chợ Tết, chạy dọc theo các về hè quanh cả năm bán toàn xưa với hoa. Vô tình chú đợt nắng đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao ngất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chỉ gai bọc mẹ Là một bãi đất trống, cỏ xanh theo gió chạy líu xíu Từng triền, từng triền mải miết Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp Chờ từ sáng tới khuya hịch quỷ Lúc nghỉ mệt tay trống hông ngó qua những ngôi nhà cao Những bàn hiệu sạc sỡ, đèn đủ thứ màu Sàng quá Người ta đợi Tết để trang hoàng cho thật đẹp Mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. Biết chừng nào mình sẽ được cái nhà cỡ đó hen. Bán dưa làm ruộng cỡ 40 năm. Dỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi con gì? Ừ. Chỗ đậm ngồi dưới tán cây cỏng bị kẻ nhánh trọng chơ như bàn tay cụt. Bên trái là vạt bông của ông chín từ miệt xa nét xuống. Và chỉ đậm là ngồi bán một mình. Chứ người ta chồng vợ đùm đề Xong nổi lụ khổ Ngày đầu Cô chất xưa chưa khéo dừa cứ y mình tròn Lằn lòng lóc ra đường Dưa lăn Người hi hục đuổi theo Xe cộ giáp tết đông nghẹt Người ta cười Người ta cắn nhằn Tuổi cực trào lên Nhưng người ta nhận cái thùng vô lưu nước đầy Đậm lầm lũi khóc nghẹn Đậm 29 tuổi Hơi đen Trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen ở chợ. Lúc chợ dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lòng khỏng, nước da đen lùi, lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nạc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố. Tôi tiếp cho, có sao đâu. Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù sụ đỏ quạch như dễ vu sữa. Già chín bán bồng thắc mắc. Con gái ơi, bác thấy thằng đó hiền khô hà, ai vậy? Đậm bào. Tên quý, chạy xe nam, ở xóm thôi bác hà. Chà, giỏi, tốt thiệt. Làm hăng vậy, tính kiếm tiền cưới vợ hả Anh chàng nghe nóng cười treo mắt. Coi đâu mà cưới bác. Ông Chín cười khà khà, vút tròm dâu cụt ngụn. Cây nắng xuân kỳ lạ, không gây gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè, mà vàng thấm thiết như màu bông sao nhái. bất lồng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sao chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi, đầu tóc đậm, lúc nào cũng nham nhám như hột me giang cát. Người ta quần lạ áo lượt kìn kìn chạy qua, mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm này dưa trúng mùa cả núi vậy ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày giúp ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo, buồn teo. Bông vạn thọ, bông cúc trái nết, nở bung từng khóm, lái bông than như bọ, năm này chắc thua rồi. Đợt bắt trước cánh lái dưa xóm vàng sáng, đi chợ mua sấp tiễn rán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng mứt sừa ở nhà má làm rồi Để con mua gì thêm Má chỉ thích bánh ngọt Con út thích cắn hộp xưa Đậm mua mọi thứ vài trăm gan Về khu gia Thấy bộ đồ bé lý hơi lớn Nhưng không sao Lớn thì năm tới năm sau Gia chín hỏi đâu ai mà bây ôm ấp vậy Đậm bảo của con gái con Hỏi thêm một chút về ba của nó Đậm cuối mặt thưa Không có Nghĩa là không có Ông Chín không phăng tới nữa Ông già rồi Lát lộn trên đời Ông biết chắc có chi lầm lỡ Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó Bác Chín à Tới lúc ba con buồn rồi chết Má mới rước con về Bây giờ có cực khổ thế nào Con cũng dám chịu Miễn sao năm tháng cuối đời Má con vui Mà chắc bù bi nhiêu cũng không đủ Sau này đậm mở lời, giọng đậm khao khao. Cô thấy mình giống như cỏ ven đường, Người ta đi qua đạp, đi lại đạp, Vẫn ngói lên sống, sống cỗi cạnh. Những mùa lam lũ, những mùa cực nhọc, Một mình trống chọi Đàn ông con trai coi được một chút, Mới lòng vòng ở ngoài, Đang nghe thiên hạ dần lên. thư gái hư, đâm đầu vô đó làm gì? Ai bảo muốn, chỉ tại còn nhỏ, Thế gió yêu gió, Thế hoa yêu hoa, đam mệ bổng bột. nghĩ mình học chưa tới đâu, Nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi, đếm lại, chỉ còn quý. Khi biết được, còn mỗi quý, Thì đập đã sắp 30 Nhà quý ở lúc giữa, Quý gửi xe sân nhà cộ, Là một vài chuyện nhỏ, Như chở đậm đi chợ, không lấy tiền, Tiếp đậm cất cái nhà cùi, Thì cho là có qua có lại đi. Nhưng ánh mắt quý ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt đậm phải dây dứt giữa nỗi khao khát và tủi hổ. Quý trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn đậm gần 4 tuổi. Nhưng quý tốt quá, rất tốt. Má quý già rồi, than với đậm hoài. Có một mối trong nhà vẫn ngọn, coi được lắm. Vậy mà biểu thằng quý cưới vợ, nó hổng nghe. Làm như nó còn chở ai đâu. Thời gian bị người ta chở kiểu kiệt đi. Khiếp. Mấy đó đã 29 Tết, bánh mứt dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn liên phố. Đây là một thời điểm nhộn nhịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mỏng 1. Nhưng người ta bước hột, thấy thiếu một ngày. Những khóm vàng hoa của ông chín nở sớm từ 24, 25 đã ngả màu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường cái nước vẻ tưới than. Thời tiết năm nay kỳ cục quá. Ông vẫn điếu thuốc, pha khói bào. Còn biết không, nghề bán bông tết cũng như bán lồng đèn trung thu, qua giảm tháng táng có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì. Qua rồi, khổ lắm. Ông nói tới đây, thế Đậm ngần đầu ngó xa muộn. Ông thôi không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá. Nghe quý đem đồ về, lại đem tin ra bào. Bộ độ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra vệ đậm, buôn bán như vậy cực quá, chở nó ra đây, tội nghiệp. giờ quý bảo mớ bông mồng gà đậm reo, sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng chỗ ngay Tết. Đó là lúc trở sáng, còn dối rãi sẽ dưa mở nhau, trên ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thua. Người mua súng ra súng xít, mới một buổi đã lửa lạ. Đậm một mình phải coi trước coi sau. Tưởng sư hấu đắp đập ngăn sông mà đã vỡ đi quá nữa. Nhưng phải đợi cho đến tận rào thừa. Người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữa. Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều quý lại giúp. Từ bến xe Nam lại đang chợ chừng 100m Quý kêu, Có ai mua nhiều? đập hứa đi, tôi chờ tới nhà cho. Đậm thấy vui, phần thì bớt lo, dự ý. Phần thấy đang cao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này không vui sao được. Quý hỏi, nhà Đậm có gói bánh tét không? Đậm hỏi lại, có, mà chi Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm. Quý mặc áo, đứt mất tiêu mấy cái nút trên, lồ lộ ra mảng ngực giáp nắng. Trong Đậm, nhiều khi dậy lên một cái gì dưng sức khó tà. Chỉ mong nép đầu vào đó, để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lùi lũi trong đời. Lúc ngẩn lên được. Đã năm mới mất rồi. Nghe được tiếng chống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. Ở đó có một lễ hội thật tương bừng. Ông Chín đốt sáu nén nhang, chia cho đậm nửa, biểu. Còn cúng giao thừa đi, cầu an khang, sức khỏe, cầu năm tới, giàu hơn năm nay. Mùi nhang thơm trong gió, sực lên mũi đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy, chưa tới một tiếng đi xe. Ở chợ, Người ta muốn về trước giao thừa Thì đã bán thúc bán tháo để về Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt ở nhà Pháp bình trà cúng tổ tiên Ông chín đứng chỉ huy Cho con trẻ ông Bưng mươi chậu hoa còn lại lên xe hàng Quyến luyến Hồi nãy con tặng bác dưa ăn Giờ bác tặng lại cho con Với cậu nhỏ Hai chậu cúc đại đoán này Năm tới Ba con xuống Không biết được ngồi gần cháu như vậy không Chà, đầy vẻ xa đét, chắc phải nhâm nhi dài dài, cho đỡ buồn quá. Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn tết cho thiệt vui. Đậm vén tóc cười, thấy thương ông quá. Ông Chín leo lên xe còn móc quý lại, nói thì thảo. Ê cậu nhỏ, tôi nói cho cậu nghe, ông bà mình có câu, ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Mạnh dạng lên. Cậu thương con gái người ta mà cả lơ phất phơ thấy rậu quá. Cháu đậm, thế vậy mà như trái dưa, xanh vò, đỏ lòng. Nói rồi, xe vọt đi. Mấy người nữa lên xe, vỗ vào thùng xe thùm thùm, như gửi lại lời chào tạm biệt. Gói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cúi. Đậm lui cuối quét dọn chỗ của mình, hỏi. Ông Chín nói gì vậy? Đâu có gì... Quý cười bối rối. Về nghen, chạy xe chất đầu trở về. về quý đứng chờ mà không nghe. Vì tôi mà ngày nay quý bỏ mấy mối xe, uổng quá. Đâu có gì, còn ba mốt trái xưa. Tôi tặng quý chục trái ăn dài dài. Quý cười. Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậy. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua gọi đậm. Nhanh lên, chế ơi, trễ rồi, Tết đâu có đợi. Lúc đập lên xe, thì đã qua lâu giao thừa. Đậm ngồi đằng trước ngang với quý. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng hoại. Đậm ngoái lại, nơi cô từng nếm xương, nếm nắng, nghe gió. Những đó cúp sau sàn xe rung rinh, những sắc màu rực rỡ. Quý bảo Đậm biết Cúc đẹp gì không? Đậm lắc đầu Quý cười Lòng trung thủy Diệp bất ly chi Hoa bất ly đài Ai nói với Quý vậy? Bạc chín Năm tới Tôi trùng Cúc đi bán với Đậm nghen Đậm muốn cười Rất muốn cười Mà sao nghẹn lại Làm sao Vượt qua những trở ngại trong lòng người Hai bên đường dập dờn hoa dại Những đống nửa sơm còn nghi ngút khói, bọn trẻ cươi lên khoe áo mới rồi mỏi mòn đi ngủ. Quý cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh, lạnh như khoảng chiếu nửa đêm quý chạm tay vào. Tượng lên một nỗi nhớ sờn sờn, lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, giảng dứt một người. Đến tỉnh dậy, vẫn còn bồng bềnh như khói. Quý nhìn đậm, anh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ. Tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm chậm. À, ờ, Tết này nữa, quý bao nhiêu tuổi ha? bu입 nặng se sức hẳn lúc này em thấy cần cần cái bàn tay lạnh tái của đợt, rất cần khi bé sao trời đã đi qua lâu lâu lắm rồi nhưng rõ ràng vẫn chưa hết thế mãi là một một. Vừa là chuyện ngắn sao thừa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thưa các bạn, ai đó rất đúng khi nói rằng, mùa xuân là mùa của tình yêu, tình yêu đâm trồi, nảy nở, tựa như sức sống của vạn vật. Nhất là trong không khí xung vầy ngày Tết, dường như những người đơn độc lại muốn xích lại gần nhau, họ cần hơn hơi ấm của sự sẻ chia và đùm bọc. Nhân vật đậm, tưởng như không còn cơ hội tìm được hạnh phúc. Mọi lối sẵn đến trái tim người đàn ông đối với cô dường như đã khép lại bởi những điều tiếng khắc nghiệt của dư luận Thế nhưng một tình yêu sàn dị mộc mạc đến thật tự nhiên như lẽ thường của trời đất Đậm đã gặp được người đàn ông của đời mình Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lầm lỡ xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến Một tình yêu không điều kiện bởi lẽ không bao giờ tồn tại một tình yêu chân chính đi kèm với điều kiện. Một lần nữa, nhân vật chính trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư lại là những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, càng trong gian khó, càng cảm nhận đầy đủ tình yêu quý xá như thế nào. Trên thế gian này, bất cứ ai cũng có quyền yêu và được yêu. Một tương lai tốt đẹp xứng đáng dành cho những con người biết trân trọng những gì mình đang có. Chuyện ngắn Chuyến xe cuối của tác giả Nguyễn Thế Hùng Một chuyện ngắn kể về thói ghen tuông võ đoán nhiều khi rất vô cớ của người phụ nữ Nhưng trên hết vẫn là tình yêu dành cho chồng cho con giúp họ trở lại vai trò giữ lửa trong gia đình Giọng đọc Đình Khánh sẽ truyền đến các bạn chuyện ngắn này thì không thể chịu nổi nữa rồi, thì muốn đập phá một cái gì đó cho hạ hòa thì cầm cái đôn sứ đưa lên quá đầu, nhưng khi định dáng mạnh xuống nền nhà thì chợt nhớ ra, nó là cái đôn quý mua những 500.000 tận làng Sơn mới mang về, thì nhẹ nhàng đặt cái đôn về chỗ cũ. Rồi như hồ cái mất mồi, thì vừa lấy cái bình hoa cổ ruột ra trên bàn, thị cường quyết lắm rồi, thị phải ném cái bình hoa này vào cái màn hình TV 21 inch trước mặt mới được, thị phải ném, phải đập, không thì thị tức chết đi được. Nhưng khổ nỗi, khi thị đang lấy đà, dùng hết sức bình sinh để ném cái bình hoa, thì đầu thị lại lé lên cái cảnh chưa xa. Vợ chồng con cái cứ cơm xong là vác mặt đi xem ké tivi hàng xóm, thì lại đặt bình hoa xuống, thì liếc sang gã, gã vẫn ung dung tự tại mới chết chứ, thì không còn chịu nổi nữa, thì sực nhớ, ở trạng bát có mấy cái bát mẹ thì đang tính rỗi rãi sẽ vứt đi. Thị chạy nhanh lại chạm bát, và lưng khòm tay gom, nhanh như mắt kẻ đa tình, thị chộp lấy cái bát mẻ lớn nhất, tường ngay vào tường xa nơi gã ngồi. Gã vẫn ngồi yên như không có chuyện gì, thế mới tức chứ, thị chết mất. Thế thì, thị phải ném tiếp cho gã biết mặt. Khi thị dơ tay chuẩn bị ném cái bát mẻ thứ hai, thì gã lừa lừa đứng dậy. Thị thấy trùng, tay cầm bát hơi run. Hiền thì hiền, nhưng gã mà điên lên gã đánh là bò mẹ. Hèn châu còn hơn bạo bò, bàn tay hộ pháp đó mà táng thì coi chừng, thì không còn răng bán cháo. Gã lừ lừ tiến về phía thị. Chết thật rồi, gã điên thật rồi. Thị đang tính thối lui. Nhưng kìa, gã đi qua thị mà không hề nhìn, cứ như thị là cái cột nhà cháy không bằng. Tự qua đi được. Chết mất thôi, đời thùa nhà ai, chồng không hề đếm xìa đến vợ, thì còn nói năng gì nữa. Thế thì, thì phải đập phá tiếp cho hạ hòa mới được, thì vớ cả chồng bắt mẹ lên. Nhưng lại chợt nghĩ, quái, mình đã phá làm gì nữa cho phí nhỉ, gã đã xót lừng lờ đỡ đi ra phố rồi, bây giờ mình đập chỉ mình nghe, mình khóc, mình chửi, mình nghe tội gì. Thị thôi đập phá, nhưng cơn tức vẫn cứ ứa tràn đến tận cổ. Thị phải về quê, về nhà cha mẹ đẻ, cho cha con gã biết mặt. Nghĩ là làm. Tính thị quyết đoán lắm, không cần xếp quần áo, thị vừa vẫn tóc vừa te tát đi ra biến xe. Khi thị đi qua bà hàng nước đầu hẻm, thầy gã đang ngồi đó. Trong cái mặt gã lúc ấy mới đều làm sao, đều như lúc thị cha gạn không còn đường chối cãi. Chiều nay, khi gã vừa đi công tác về, thì đã thấy nghi nghi, bình thường thì phải biết chỉ cần lách qua cửa là vô lấy thị ngay. Có lần thì thấy sao mà gã nặng quá, chả nhẽ mới đi công tác có mấy ngày mà gã đã tăng cân. Chỉ đến khi xong rồi mới biết, gã chưa kịp cởi ba lô, nghĩ đến đó má thị chợt đỏ xây đỏ sất. Thị lại vừa đi vừa nghĩ tiếp. Nhưng chiều nay mới tức chứ, gã về cũng như mọi bận thì ra mở cửa đón, gã trắng vô và cũng không bàn mà hỏi han. Thì nghi lắm, chắc lại đổ đi ra sông ra biển trước khi về nhà rồi. Gã không nói, thì cũng không thèm gặng hỏi, đợi đến khi gã vào nhà tắm, như mọi lần thì lén lén mở ví của gã ra để kiểm tra, thì không tin vào mắt mình, ví gã không còn một đồng bạc lẻ nào. Chết thật vét đến tận đồng xu cuối cùng cho gái rồi, mới mò mặt về nhà. Trả bù cho mọi khi, đất thành lệ, khi gã và thị, đất dã rời sau một lúc vần vũ, thì sẽ móc ví gã kiểm tra. Thị đưa từng đồng tiền một trước mắt gã, vừa vẫy vẫy vừa hỏi, tiền này ở đâu ra, nếu là đồng tiền thị đưa cho trước khi đi công tác, thì gã sẽ vừa lờ đờ mắt tận hưởng cái sự khoái cảm, ngấm lắng vừa trả lời. Đó là tiền của bà, còn nếu không phải thì gã sẽ nói của cơ quan XIJ3. Còn lần này thì không còn chịu được nữa, thì phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Thì đến bên nhà tắm đập cửa đùng đùng, vừa đập thì vừa hét, Anh thương, anh thương, mau ra đây tôi hỏi. Thì thấy tiếng nước chảy nhỏ dần, rồi gã nói vọng ra. Hỏi gì, tắm xong đã. Nhưng thị thì không còn chờ được nữa. thì không thể nhịn được lâu hơn. Đập cửa không được thì thị giật. Giật cũng không được thì thị đạp. Đạp không được thì thị chạy đi kiếm cái chày. Nhưng khi thị đi kiếm chày, thì gã đó tắm táp thay quần áo xong, Và đồng đình ra ngồi ngoái tay trên bộ sa lông. Thị tính nhào tới, Cào lão mà hỏi, cấu lão mà hỏi. Nhưng khi sông đến trước lão, Mắt thị bắt gặp cái đôn sứ, thị nhấc liền, rồi gặp cái lọ hoa, rồi đến mấy cái bát mẻ, và bây giờ thị đang ở đây, đang ngồi trên xe để về quê một mình. Đây là lần đầu tiên thị phải về quê một mình. Trước đây ấy à, chỉ cần thị yêu cầu là bất cứ đám có công việc gì gã cũng phải bỏ đó để chiều thị. Còn lần này, thị sẽ ở dưới quê luôn cho biết mặt. Ít bữa lại mò xuống năn nỉ thôi mà. Xe chạy chưa đầy hai tiếng đồng hồ, đã về đến đầu làng nhà thị. Mới vào đến ngõ, thì đã nghe trong nhà mình có đông tiếng người. Quái, hôm nay nhà có việc gì mà đông người vậy không biết. Thị đứng nếp bên bụi chuối, vén lại mớ tóc cho gọn gàng. Nhưng thị biết, giờ này mà vào nhà, thế nào mọi người cũng nhận là thị mới vừa khóc xong. Nghĩ vậy thì lèn lén đi vòng cửa sau, cố ý trốn mọi người. Mới khi đến đầu hồi nhà bếp, thì nghe tiếng ai như tiếng cụ tình trường họ nói. Tôi ấy sống đã gần trăm tuổi, nghe nói thì nhiều mà nay mới được thấy, được cầm lý cặp nhung hiêu thật trên tay. Nhất nhà ông rồi đó, có thằng con rẻ như anh thương nhà này thật là phúc đức, đáng công đẻ, đáng công đuôi dạy con gái mình. Cặp nhung to thế này, chắc cũng mất nhiều tiền lắm đây. thì không hiểu, sau cụ tình lại nhắc đến tên chồng mình, rồi còn nhung hiu, nhung nai, đâu ra đây nữa? thì đang phân vân, thì nghe tiếng cha trả lời cụ tình. Tôi cũng thế, cả đời nào có biết nhung xâm gì đâu, cháu nó đi công tác đâu tận huyện Hương Sơn trong Hà Tĩnh ấy. Nơi ấy nghe nói người ta nuôi hiệu lấy nhung đã lâu đời, cháu nó vào tận chuồng xem họ cắt, mua tận gốc, còn lấy được cả chai rượu huyết hiệu về biếu nữa, mời cụ sơi một chén rượu huyết hiệu, gọi là lọc của cháu nó. Tôi, của một đồng công một nén, thằng rẻ thì vậy, nhưng nghĩ đi nướng con gái lắm lúc tôi buồn của Nó không biết điều, nhiều khi quá quát với chồng con. Thị đang đứng sau hồi. Cha thị đang nói chuyện với cụ tình mà như nghe như cha đang đứng trước mặt thị mà chất cứ. Thị không dám vào nhà, thị cứ bẩn thần đứng sau hồi nhà mình mà nghe người ta trầm trồ khen chồng mình, trầm trồ khen cặp nhung hiu chồng mình vừa mang tận hương sơn về, biếu bố mẹ mình. Bất chợt, thị khóc, rồi thị lại mỉm cười, rồi thị giật mình nhìn trời, mặt trời đã gác núi thì quay qua đi ra đường quốc lộ. Chị chừng không còn kịp chuyến xe cuối về nhà, rồi bố con nhà nó lại đi cơm bụi mất thôi. các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký về những năm tháng bom đạn ác liệt, hy sinh mất mát vẫn đeo đẳng tâm trí những người trong cuộc. Bên cạnh những chiến thắng tôn vinh mà chúng ta thường nhắc đến, càng có độ lùi thời gian, các cây bút quan tâm đề tài chiến tranh và hậu chiến càng có điều kiện chiêm nghiệm, thể hiện sâu sắc hơn về những hy sinh thầm lặng, góc khuất tâm hồn, hạnh phúc còn dang dở và cả những bi kịch xảy ra trong chiến tranh. Đó cũng là ý tưởng mà chuyên ngắn Đêm đầu năm của tác giả Đỗ Xuân Ngân gửi đến các bạn trong chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Minh Nguyệt. làm việc Tôi thật sự ngỡ ngàng Từ bộ lông đến ấm chén Và cả những dụng cụ thông thường Cũng làm tôi lạ lẫm Tôi chưa kịp chào Chú đã chỉ ghế cho tôi ngồi Trước mắt chú Mẫn Là bộ hồ sơ lý lịch Xin vào làm việc của tôi Phải là những người đi xin việc làm Trong thời buổi khó khăn Mới thấy hết nổi hồi hộp lo âu Trước buổi phỏng vấn quan trọng này Tôi cố hết sức Lấy lại bình tĩnh Và không ngờ khi nghe chú Mẫn hỏi câu vào đề rất lạ Mẹ cháu mất trong hoàn cảnh nào? Tôi thưa Dạ vì già yếu thôi ạ Không phải già yếu đâu Chú Mẫn khẳng định Cuộc sống gian khổ và thiếu thốn khiến mẹ cháu mất sớm thôi cháu ạ Mai mốt chú sẽ hướng dẫn cháu làm lại lý lịch Cháu có bố chứ không phải là không có đâu Thôi được, bây giờ chú nhận cháu vào làm việc Với điều kiện phải tuân theo sự phân công đi Bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì Cơ quan có nhiều đơn vị Ở vùng sâu vùng xa Nếu được phân công là cháu phải chấp hành Và làm tốt công việc được giao Hai việc đó mà cháu làm không tốt Chú sẽ đuổi việc Chú không xọa đâu Thấy tôi lúng túng Chú mẫn hỏi lại Thế nào, cháu làm được chứ Đến lúc này tôi đã mở cờ trong bụng. Chuyện đi xa hay công việc khó khăn đến mấy, tôi cũng cố sức làm và quyết tâm làm cho bằng được. Đúng như dư luận đã nói, chú Mẫn là người quan tâm đến con cháu của những người đồng đội. Tôi nhờ có vóc sáng cao to, nên chú Mẫn cho đi học lái xe ô tô, lấy cho được bằng loại F để chở những loại hàng siêu trọng siêu trường. Từ đây, chú Mẫn vừa là thủ trưởng của tôi, vừa là ân nhân của đời tôi. Tôi tâm niệm, Cố gắng làm việc cho tốt để khỏi phụ lòng của chú. Và tôi vẫn nhớ câu chú nói. Cháu có bố chứ không phải là không có đâu. Như vậy là chú biết bố tôi là ai. Người mà tôi hỏi đến thì mẹ chỉ khóc. Lần nào cũng vậy. nên tôi coi như số phận rủi ro đã ráng xuống đời mình. Chú Mẫn có hai cô con gái đều là học sinh giỏi Một cô đã đi du học nước ngoài. Còn một cô sắp tốt nghiệp phổ thông, đền nhà cửa khá vắng vẻ. Những dịp đi công tác xa về, thế nào tôi cũng ghé thằng chú. Có lần ngồi chơi, tôi mạnh dạng mở đầu. Khi còn sống, mẹ cháu thường nhắc đến chú luôn. Rất tiếc, sau bao năm chiến tranh, chú và mẹ cháu ở xa ít có dịp gặp lại nhau. Mẹ cháu buồn lắm, có lẽ vì nhớ bố cháu. Chắc chú biết bố cháu là ai, bây giờ đang ở đâu còn hay mất. Chú biết, rồi cháu sẽ được biết và bố cháu sẽ được biết mình còn có một đứa con. Rồi chú Mẫn kể cho tôi nghe, trong câu chuyện này, chú sưng hô không phải bằng chú, bằng bác mà bằng tôi, như kể với bạn bè. Tôi và Tấn vừa là đồng trường Vừa là đồng tuế, mặc dù tính tình khác nhau Nhưng chúng tôi lại rất thân nhau Tấn mạnh mẽ, dám làm những việc mà tôi không dám làm Hồi còn là sinh viên, chúng tôi vào trường được bố trí ăn ở trong ký túc xá Đang tuổi ăn tuổi ngủ, suốt cơm nhà ăn tập thể ba lạng gạo vẫn chưa no Những đêm trực gác thì cái đói càng sạt vặt hơn Lần ấy đến phiên tôi và Tấn đi trực đêm Nhiệm vụ chủ yếu tuần tra xung quanh trường và khu ký túc xá sinh viên để đề phòng kẻ gian đột nhập. Phòng trực của trường tôi nhìn ra cánh đồng lúa. Gió đưa thoang thoảng. Tôi thì buồn ngủ, còn tấn mắt trong trong nhìn vào đêm tối mịt mùng. Có hai hàng cây trước cổng trường tạo thành những hình thù kỳ dị. Không gian chìm trong im lặng. Bỗng tấn đập tay vào người tôi, nói Mất ơi, dậy! Dậy mau Tôi tưởng Tấn gọi tôi dậy đi tuần tra Bội rụi mắt đứng lên Tấn nói như ra lệnh Cậu đi lấy con sao Để làm gì Tôi hỏi và nhắc Tấn Đội quỳ có cho phép mang vũ khí đi đâu Tấn dục tôi Cậu cứ vào lấy ra đây Có việc gấp Ít phút sau Tấn cầm sao đi trước Tôi theo sau Trên đường đi Tấn nói Lúc chiều đội vệ sinh phòng dịch vừa bắt chôn con bò của nhà ăn tập thể mua về bị chết. Bọn mình ra đào lên, cắt thịt nấu ăn. Tôi phân vân hỏi lại. Lỡ dịch chết người thì sao? Tấn cả đi. Ôi dào! Mấy bố đi mua bò ở miền núi. Đường xá vừa xa vừa xấu. Bò chen trúc trên xe. Chăm sóc kém, chết một con. Cũng còn là ít. Tấn băng lên gò đất lô nhô lăng mộ. Và tiến thẳng đến nơi con bò vừa bị mấy tay được giao đi chôn bò làm quá ẩu. Chúng tôi lấy dao, đào lớp đất mỏng đi, tìm tới đùi bò. Tấn xẻ một miếng mang về. Tôi vừa đi một vòng tuần tra xong, thịt bò đã chín. Đối với tôi trên đời này, có lẽ không gì ngon bằng bữa thịt bò hôm ấy. Trời sinh ra thế, bao giờ cũng có quan hệ bù trừ. Những cái tôi không có thì tấn có. Cái tôi có thì Tấn lại không. Hai đứa tôi giúp đỡ nhau vượt qua kỳ thi, làm đề án tốt nghiệp, suôn sẻ. Ra trường, tôi và Tấn cùng được phân công về trạm vận tài tiền phương. Vào vùng nắng gió và cát bỏng, trông Tấn lại càng sắn sỏi hơn. Với đức tính tháo vát cần cù, có thể làm chỗ dựa cho người khác. Tấn được các cô kế toán, cơ yếu, y sĩ trẻ trung xinh đẹp, rất có cảm tình. Ê thế mà cả năm trời Tấn vẫn không chấm được cô nào. Mãi sau này tôi mới khám phá ra Tấn yêu Thoa, cô nữ cứu thương kiêm làm y tá không có bằng cấp. Tình yêu lại một lần nữa được khẳng định là khó hiểu. Tấn kể tôi nghe lần đầu tiên gặp Thoa ở bến Cường Hà. Ông đội trưởng đơn vị bốc xếp có cái đài đeo biên hông. Cứ đến giờ ông lại mở đài BBC cho anh em nghe để mở rộng thông tin. Mỗi lần ra biến, Thoa thường đi sau ông, không phải để nghe đài, mà để nhìn lén anh chàng có khuôn mặt đầy nam tính của Tấn. Dù có ý tứ đến đâu, cũng không qua được mắt Tấn. Và cũng do trái tim kêu gọi, Tấn đùa bằng cách đọc câu thơ lục bát. Cả đời em chẳng yêu ai, yêu xe thống nhất, yêu đài đeo hông. Ông đội trưởng tuy nghiêm, nhưng cũng vui tính liền phụ họa. Anh đầy già tóc già dâu, đường kia nỗi nọ có đâu đã xa. Câu nói của ông đội trưởng làm không khí vui nhộn gần gũi hẳn lên. Từ đó trở đi không thấy Thoa đi sau ông nữa và có dịp để tấn đến với cô nhiều hơn. Các cô tuổi 20 đầy sức sống, cô nào cô ấy quần sắn cao trên đầu gối, áo trắng ngắn tay, luôn ở tư thế sẵn sàng. Khi có xe thuyền đến bến là lao vào bốc hàng nhập kho. Khi có tiếng máy bay lại chạy vào hầm trú ẩn. Có lẽ Tấn yêu Thoa cả những lúc như thế. Tình yêu là sức mạnh. Quả không sai. Tấn và Thoa đã làm xuất sắc công việc của mình. Nhưng cái lẽ đời không đơn giản. Trong đơn vị cũng không ít lời ra tiếng vào khiến Thoa khó chịu. Những bức xúc thường ngày Thoa lại tìm đến với Tấn để tiếp thêm sức mạnh. Tấn đối với cô là nguồn động viên không bao giờ cạn. Trạm xá của đơn vị sơ tán về tại chân đồi cách xa đường quốc lộ, xa sông nhưng gần vùng cung cấp thực phẩm. Trạm chỉ có 3 y sĩ, bác sĩ mà số thương bệnh binh điều trị thường có từ 3 tới chục người. Phần lớn họ là những anh chị em thanh niên xung phong và một số ít là cán bộ nhân dân quanh vùng. Ông trạm trưởng tuy chưa già, Nhưng không còn trẻ nữa Các nhân viên trong đơn vị Ít khi có mặt ở trạm Người thì đi nhận thuốc Người thì đi mua hàng Thòa rất ngại khi có việc Phải lên trên hầm trạm trường Căn hầm nửa nổi nửa chìm Vừa đủ kê một bộ bàn ghế Một giường khám bệnh Và một giường cho cá nhân ông trạm trưởng Được che bằng tấm màn trắng Một căn hầm vắng vẻ Lại ở xa các căn hầm khác Vào những đêm tối trời Còn đường lên hầm trạm trưởng càng âm u, rùng rợn. Thoa còn được nghe chuyện kể tại địa điểm này. Xưa là bãi chém, nên vùng này lắm ma. Có chị bệnh nhân còn kể tường tận chuyện đã gặp ma rồi. Thoa không tin, vì đã có lần quá nửa đêm về sáng, Thoa đã thấy bóng người như tỉnh như mê, đang lượt lờ trong khu vực. Phải chấn tĩnh lắm, Thoa mới nhận ra người bệnh binh bị thương vào đầu. Đêm không ngủ được, thường đi lang thang như vậy. Phần lớn những lần Thoa phải lên hầm trạm trường, chỉ thấy ông hỏi chuyện đời tư như mốt đương thời của những thủ trưởng thường quan tâm đến đời sống nhân viên. Lâu này Thoa không đi thăm Tấn à? Người yêu ở gần đây mà mấy tháng nay không thấy Tấn lên chơi. Giận nhau rồi hả? Thoa bẽn lẽn đáp. Dạ, không. Chúng cháu sắp làm lễ cưới rồi ạ. Ông trạng trưởng vờ như ngạc nhiên. Ông còn hỏi tiếp nhiều chuyện nữa mà chả có liên quan gì đến công việc. Có lẽ ông coi lúc này là dịp để giải tỏa sau những ngày làm việc căng thẳng để cho qua đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con. Thòa không nỡ bỏ đi chỉ vì cái quan hệ trên dưới muôn vàn tế nhị. Có đêm thoa vào ca trực ông đi kiểm tra giúp việc này việc khác. Hầm bệnh nhân phân tán xa nhau. Trên đường đi Ông say mê chiêm ngưỡng đôi vai tròn và những đường cong mềm mại của cô gái chưa chồng. Ông liên tưởng đến những kỳ nghị phép nằm bên bà vợ tuy đẩy đà nhưng đầy quyến rũ. Những ý nghĩ miên man đưa ông về tận nơi thoa nằm nghỉ. Thế rồi, như bị ma xui quỷ khiến, ông trạm trưởng xa vợ xa con không kìm hãm được sức cám dỗ của dục tình. Ông đưa tay ôm eo và hôn lên má lên môi thoa. Giọng ông thỉ thào. Thoa ơi, em cho anh nhé. Trước sau gì em cũng lấy chồng mà. Như đoán được hành động sàm sỡ của ông trạm trường nhưng Thoa chưa tìm cách thoát ra được. Trong im lặng, cô nghĩ đến tấn. Thấy Thoa không có phản ứng gì, ông trạm trường tiến xa hơn. Bàn tay ông đã lần vào vùng cấm. Không thể chịu đựng hơn được nữa, Thoa cường quyết đứng lên nói. Chú thôi đi, dừng lại ngay. Chú hãy nghĩ đến thí mới ở nhà. Cơn say của con thú không kìm hãm được, khiến ông ta vẫn sấn sổ tới. Trước tình thế nguy hiểm, Thoa phải đạp mạnh và căn rộng. Chú đi đi! Cú đạp mạnh ấy, trúng vào chỗ hiểm, làm ông ta đau quá và tỉnh lại sau cơn mê. Ông ta ngựa ngùng, lắp bắp. Xin lỗi, xin lỗi cô Thoa nhé. Mong cô thông cảm cho tôi. Sau sự việc ấy xảy ra, tấm lòng bao dung của Thoa đã mở rộng sẵn sàng bỏ qua và thông cảm. Cầu mong ông ấy tôn trọng cô hơn để giữ cho được mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay cô hàng xìn giữ. Nhưng ông Trạm Trường hình như không thể nào quên được. Phần vì ân hận, phần vì xấu hổ với lương tâm nên ông để đạt nguyện vọng muốn chuyển đi nơi khác nhưng chưa được chấp nhận. Thì một việc khác đã xảy ra. Trạm xá tiếp nhận một ca đặc biệt là nữ thanh niên xung phong đang mang thai với yêu cầu làm thế nào để giữ gìn uy tín cho đơn vị và tránh hậu quả khi cô ấy phải một mình nuôi con trong hoàn cảnh đạn bom ác liệt này. Ông trạm trưởng trực tiếp khám và e ngại vì thai đã nhiều tháng. Nhưng xét ra không thể không làm. Khi bảo thai được đưa ra ngoài, đứa bé khóc thành tiếng Tuy nhẹ, nhưng cũng đủ để người ngoài phòng nghe thấy. Ông trạm trưởng vô cùng lo lắng vì cái bào thai thiếu nhiều tháng ấy không thể kéo dài sự sống. Cho nên ông thành liều. Ông bơm thuốc vào ống tiêm và gọi Thoa đến, nói. Cô tiêm cho đứa bé ngủ, kèo cháu khóc làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Nói chưa dứt lời, ông trạm trưởng bước ra khỏi hầm rồi bước đi như chạy trốn. Sự non nớt về nghiệp vụ và ngây thơ vô tình đã đưa Thoa vào con đường tội ác. Sự việc ấy xảy ra ở trạng xá, tưởng giữ được bí mật, lại hóa ra ẩm ý, không ai có thể bưng bít được. Chuyện đến tay các nhà chức trách, Thoa và ông trạm trường bị toán binh kết án. Già tiễn Thoa lên xe biệt bùng, tôi sơi nước mắt. Không ngờ cô gái dũng cảm ngày nào lại đến cơ sự ấy. Tôi liền tưởng đến sáng Thoa đi thận trọng và bình tĩnh quan sát bốn cánh cửa, quả bom nổ chậm, còn găm trên vạt đường mòn. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Hình ảnh Thoa đi tìm kiếm cứu chữa người bị thương, thấp thoáng trước căn nhà đổ nát do bom địch vừa nán xuống. Hình ảnh Thoa nắn bóp giữa thi thể nạn nhân bị cháy tên, chân tay co quắp để đưa đi mai táng cho đỡ đau lòng người đang sống. Khiến tôi cảm phục người con gái vừa dũng cảm, vừa nhân hậu đảm đang, mà tiếp thay cho số phận nghiệt ngã. Đêm đầu năm, ta và địch tạm ngừng tiếng súng tiếng bom. Tấn một mình nằm gối đầu lên máy điện thoại trực ngoài bến. Phía dưới sông, một vài con thuyền còn lấp lánh ánh đèn. Tỏa ra một không khí thanh bình, êm ạ. Tấn bồi hồi nhớ quê. Trong không gian tĩnh lặng, anh nghe rõ tiếng bước chân lao sao trên cát đang tiến về phía mình. Tấn ngồi dậy, lên tiếng hỏi. Ai đấy? Em đây. Tiếng người con gái, Tấn rất dễ nhận ra. Tấn thốt lên. Trời ơi, hoa đấy à? Sao em đi tù rồi cơ mà? thoa khẽ khàng, để em vào đã, em sẽ kể cho anh nghe. Thòa kể về sự việc xảy ra ở trạm xá, giọng nghẹn ngào đầy xúc động. Nước mắt của người con gái ấy tưởng chừng như bấy lâu bị ngăn lại, nay có dịp trào ra. Đôi vai tròn sung dinh dưới ánh trăng nhạt nhòa khiến tấn động lòng chắc ẩn. Em không còn gì nữa, mất anh, mất hết. Họ cho em về chờ ngày đi chạy. Em đến thăm anh lần cuối. cầu mong cho anh tìm được người bạn đời khác sống hạnh phúc hơn em. Nghe vậy, tấn liền gạt đi. Không đâu, dù hoàn cảnh nào, anh cũng không thể mất em. Một vài năm sau, chúng ta vẫn còn rất trẻ. Đừng buồn nữa em. Nếu có dịp, em cứ trình bày lại, xem biết đâu có ngày họ minh oan cho em. Giọng thoa đầy buồn bã Em chả hy vọng gì. Có lẽ cái số em là như vậy. Tấn cố tìm những lời để ăn ủi Thoa cho vơi bớt nỗi buồn. Còn Thoa như thả cho số phận trôi tới đâu thì tới. Cô thu mình lại, ngả hẳn vào lòng Tấn. Đôi tay nhạy cảm của người con trai chưa vợ. Lần đầu chạm tới ra thịt người con gái tạo cảm giác xôn xao kỳ lạ. Thoa nói trong hơi thở ngẹn ngào. Em chiều anh đấy. Đừng cười em anh nhá. Chúng mình chỉ còn đêm nay nữa thôi. Ngoài trời đã gần sáng. Một ngày mới bắt đầu. Sau đêm đầu năm yên tĩnh, một sinh linh tinh khôi bé nhỏ đã hình thành. Ngày thoa rời đi, Tấn đang làm việc ở trạm trung chuyển bên dòng sông Son. Ngày thường dịu êm, thơ mộng. Nước trong xanh và lấp ánh ánh vàng Khi buổi hoàng hôn chỉ còn lại những sáng đỏ trên đỉnh dãy trường Sơn trùng điệp. Ở đây, hàng ngày hàng hóa được vận chuyển từ Cường Hà đi Cù Lạc bằng đường bộ đường sông để đi tiếp vào chiến trường phía trước. Ông chủ tịch tỉnh và người đội trưởng ra tận hiện trường đôn đốc vận chuyển mấy trăm tấn hàng kịp giải tỏa trong đêm. Cuộc hội ý chớp nhoáng, tuy chưa phân công cụ thể nhưng lại yêu cầu. Đây là thuyền của dân, ở vùng khác đến nên phải có cán bộ dẫn đường. Đi trên sông mà biết có thủy lôi địch vừa dài thì chết cũng là cầm chắc. Tôi không sợ chết, nhất là trong chiến tranh, cái chết thường đến bất thành lình. Nhưng cái chết được báo trước thì có ý ngần ngại. Nếu được phân công, tôi cũng đi, nhưng xung phong thì thú thật là tôi chưa dám. Ông chủ tịch và ông đội trưởng còn phân vân trước một việc quan trọng. Vì nó liên quan đến tính mạng con người Ngày thường Ông đội trưởng có tiếng là nghiêm nghị Hôm ấy trông ông càng sắt đá hơn Ông xin ý kiến chủ tịch Cho vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ Đi cả ban đêm và cả ban ngày Vì từ đây lên Cù Lạc Cây hai bên đường Đủ có thể che cho xe dừng lại ẩn nắp Ông chủ tịch đồng ý Nhưng hàng còn tiếp tục đến bến nên không thể bỏ đường thủy được Tôi không ngờ Cuộc hội ý căng thẳng công khai ngoài bến Lại được Tấn khai thông Tấn tình nguyện dẫn thuyền đi trước để thăm dò Nghe bàn bạc và thấy Tấn đã sung phong Tôi đứng ngồi không yên Vẫn biết rằng thủy lôi lơ lửng dưới nước Ai biết ở nơi nào mà tránh Nhưng Tấn đã làm tôi hết sợ Tôi và Tấn mỗi người đi theo một thuyền Thuyền Tấn chở nhẹ đi trước Thuyền tôi chở nặng đi sau Vào ngày thường, những đêm trăng như thế này chắc hẳn là thú vị. Dòng sông trong xanh, nước sóc rách mạng thuyền, thấp thoáng đôi bờ là dãy núi thẳng đứng trang nghiêm, hùng vĩ. Gió tồi làm mát những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Tôi còn đang vẩn vơ những ý nghĩ thanh bình, thì một ánh chớp sáng lué xé rách ánh trăng. Một tiếng nổ vang dền vách núi sóng trào lên. Thuyền tôi đang đi bỗng dừng lại Trao đi Thuyền tấn đang chìm dần Nhờ có ánh trăng tôi quan sát thấy mấy cái đầu nhấp nhô trên mặt nước Cứu! Cứu với! Tôi cho thuyền áp sát những cái đầu nhấp nhô và cứu được tất cả Riêng tấn bị thương máu ra nhiều Sau lần bị thương ấy tấn được đưa đi điều trị Và chúng tôi xa nhau từ đó cho đến ngày hòa bình lập lại, tôi được chuyển về làm nghề mà mình đã học, những vốn liếng học ở trường được vận dụng vào công việc ở bến xe ô tô khách vừa được phục hồi sau chiến tranh. Xe thì ít, khách đi xe thì nhiều, phần lớn khách là bộ đội thanh niên xung phong ở chiến trường phía Nam ra Bắc điều trị, ăn dưỡng nghỉ ngơi. Khách đi xe ngày đó cực khổ vô cùng, vì thế nhiều chuyến xe đã trở thành chuyến xe bão táp. Khách chờ xe Đến quen cả trưởng bến Tôi đột nhiên trở thành người quan trọng Cũng vì vậy Tấn và tôi lại có dịp gặp nhau Thấy tôi Tấn như gieo lên Trời ơi Mày đấy à Mẫn Tấn ôm tròn lấy tôi Quay tròn Lắc lắc Tôi sung sướng cười gieo lên Tấn cho biết Vì anh bị thương Sức khỏe yếu Nên đơn vị cho về nghỉ hành Xa nhau mấy năm trời Chứ ít đâu Gặp được Tấn, tôi rất mừng và có thể giải quyết cho Tấn có vé xe đi ngay, thậm chí không cần vé. Tôi lấy lý do phải chờ xe để giữ Tấn lại. Đêm đó, Tấn kể cho tôi nghe một chuyện buồn đối với anh. Anh biết nhà Thoa cũng ở tỉnh này, anh có thể tìm đến được. Nhưng thôi, để cho cô ấy yên tâm đến với người khác, vì sau khi bị thương, anh không còn khả năng làm chồng nữa. Ngày ấy, tôi chưa biết Thoa đã có con với anh nên tôi không báo thêm được tin gì về Thoa cho Tấn biết. Sau một đêm trò chuyện, sáng hôm sau lên xe, anh còn dặn tôi cố tìm gặp Thoa, nhắn với cô ấy cho Tấn gửi lời hỏi thăm và chúc cô hạnh phúc. Với lời dặn của Tấn, trước lúc chia tay, tôi tìm gặp được Thoa. Tiếc rằng, ngày gặp được cô ấy thì đã quá muộn. Vì hoàn cảnh éo le, chắc chờ qua buồn phiền, yếu mệt đến không thể sống để mong gặp lại lần nữa. Kể đến đây, chú Mẫn ngừng lời. Lắng nghe câu chuyện nhiều ẩn khúc, tôi vừa bàng hoàng vừa xúc động khi được biết tôi là con của mẹ Thoa và bố Tấn. Tôi được sinh ra bên dòng sông Yên Bình vào một đêm đầu năm của một thời bom đạn. Thưa các bạn, truyện ngắn đêm đầu năm của tác giả Đỗ Xuân Ngân là câu chuyện đan lồng hai cốt truyện qua hai giọng kể. Câu chuyện thứ nhất của nhân vật sưng tôi, người thanh niên kể lại câu chuyện của mình khi về làm việc ở công ty của ông Mẫn, là giám đốc. Và câu chuyện của ông Mẫn kể về đồng đội và những năm tháng chiến tranh. Bắt đầu từ sự khẳng định của ông Mẫn với nhân vật tôi. Cháu có bố chứ không phải là không có đâu. Dần dần, câu chuyện về một thời gian khó trong quá khứ mở ra. Chiến trường, đạn, bom là nơi thử thách lòng người. Có bao người gan dạ can đảm vào sinh ra tử như Tấn, như Thoa. Họ đã sống, chiến đấu, như bao người chiến sĩ, thanh niên xung phong cùng thời. Tại chiến trường cũng xuất hiện những người bị tha hóa về đạo đức, lối sống, chạy theo bản năng tầm thường như nhân vật ông trạm trường trạm xá. Liên tiếp, Thoa gặp phải những tai ương. Vừa thoát khỏi nanh vuốt và sự bùa vây của ông trạm trưởng, một người tuy chưa già nhưng không còn trẻ nữa, thì Thoa lại gặp tai họa. Nói đúng ra là đại họa. Thật là họa vô đơn chí đối với cô gái trẻ. Việc này một lần nữa liên quan đến ông trạm trưởng trạm xá. Nhưng Thoa lại là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đó là cú sốc quá lớn đối với cô nhân viên trạm xá. Nhưng may sao, vẫn còn đó tình yêu chân thành của Tấn dành cho Thoa. Đó chính là điểm tựa tinh thần quý báu để Thoa và cả Tấn nữa vượt qua thử thách vô cùng khắc nghiệt trong chiến tranh. Dấu mốc quan trọng của cả hai người chính là một đêm đầu năm khi họ trao nhau tình yêu trọn vẹn. Dẫu sau này cuộc đời của Tấn và Thoa mỗi người mỗi ngả, nhưng giữa hai người đã có một sự gắn kết. Đứa con ra đời tuy chưa biết mặt cha, nhưng có thể tự hào khi nghe thật lại quá khứ của đấng sinh thành. Đứa con được sinh ra bên dòng sông Yên Bình vào một đêm đầu năm của một thời bom đạn. Nay trưởng thành sẽ càng hiểu thêm và trân trọng sự hy sinh lớn lao của cha mẹ và các thế hệ đi trước. Họ đã có một thời sống thật là mình, đúng là mình, trong những năm tháng chiến tranh vô cùng gian nan ác liệt. Tuy không mới về câu chuyện, Nhưng tác phẩm đêm đầu năm thêm một lần gợi nhắc kỷ niệm chiến tranh, niềm tự hào và biết ơn của thế hệ sau này với những người đi trước đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước.